đời tổng thống cây thứ tư quyển ba chương mười bốn đúng sáu phút sau lúc nửa đêm trung tâm thông tin của nhà trắng được nhận được tin vụ đánh bom của thành phố n e w york và nhân viên trực l i ề n thông báo ngay tin này trình tổng thống hai mươi phút sau tổng thống francis kennedy đến đọc diễn văn trước quốc hội phó tổng thống d u p r e a r t b l o t gray và c h r i s t i a n lee đứng đón tổng thống kennedy trông rất trang nghiêm trong giờ phút quyết định nhất của cuộc đời mình ông nhận thấy không gì bằng là cứ trao đổi thẳng thắn xét về mặt hành chính ông không còn là tổng thống hoa kỳ nhưng ông sẽ trao đổi đúng với tư cách của một nguyên thủ quốc gia đêm nay tôi tới đây với các ngài mà lòng không chút hiểm thủ ông nói thảm kịch lớn ngón đòn lớn này dáng vào dân tộc ta phải làm cho chúng ta kề vai sát cánh hợp nhất lại bên nhau các ngài cần phải nhận ra rằng hai đã lựa chọn đúng hướng đây là ngón đòn cuối cùng trong quế hoạch của tên khủng bố yabrin dùng ngón đòn này hắn nghĩ rằng sẽ bắt ép được hoa kỳ phổ ngục quỳ gối đầu hàng chịu tuân thủ các yêu sách của hắn lúc này ta phải rút ra kết luận rằng đây là một âm mưu có ảnh hưởng sâu rộng chống hoa kỳ bây giờ chúng ta buộc phải tập hợp sức mạnh của chúng ta để cùng nhau hành động bây giờ chắc chắn chúng ta cần phải đi đến một sự nhất trí kennedy ngừng lời một lát rồi nói tiếp do đó tôi đề nghị quốc hội hủy bỏ quyết định bãi miễn tôi nhưng cần phải nói trung thực với nhau nếu các ngài không làm vậy tôi vẫn phải cố cứu vãn đất nước này tôi xếp bác bỏ hành động bãi miễn tuyên bố rằng nó không hợp lệ và tuyên bố tình trạng thiết quân luật để ngăn ngừa hành động khủng bố bất lợi tiếp theo tôi xin thông báo với các ngài rằng quốc hội này hội đồng lập pháp vinh quang này trong suốt thời gian tồn tại đã bảo vệ nền tự do của hoa kỳ lúc này nó được sáu đơn vị bên an ninh và một trung đoàn thuộc lực lượng đặc nhiệm bảo vệ khi nào cuộc khủng hoảng bị đẩy lùi các ngài lại có thể bỏ phiếu bãi miễn tôi còn trước đấy thì không được đâu đây là một mối nguy lớn nhất mà đất nước này chưa từng đối đầu tôi không thể phản đối việc làm của các ngài tôi v à n các ngài đừng để đất nước của chúng ta bị chia rẽ vì những khác biệt về chính trị đừng để đất nước ta bị kẻ thù kích động lao dần vào một cuộc nội chiến chúng ta nên đoàn kết lại để chống lại bọn khổ, bọn lại để chống lại bọn chúng các ngài nên hủy bỏ cuộc bỏ phiếu bãi miễn đến đây trong phòng họp nổi lên tiếng rì d ầ m lớn quốc hội nhận thấy rằng những lời kennedy vừa nói không chỉ cho thấy họ được an toàn nhưng mà bị ông ta bắt sao cũng phải chịu sau kennedy thượng nghị sĩ lambertino là người đầu tiên lên tiếng ông đề nghị hủy bỏ bỏ phiếu và đề nghị hai viện của Quốc hội hoàn của bỏ bỏ cuộc Quốc viện và đề tiếp o Hoa à n ủng hộ Tổng thống n hộ a Kỳ, f r c s Xavier i Kennedy. t sau đó nghị sĩ dinh đứng dậy phát biểu ông tuyên bố các sự kiện mà kennedy đã chứng minh là đúng đây là một sự bất đồng ý kiến mang tính chất chân thật ông ta khẳng định rằng tổng thống và quốc hội sẽ sát cánh bên nhau gìn giữ hoa kỳ chống những kẻ thù của đất nước ông ta hứa sẽ làm như vậy quốc hội bỏ phiếu lại cuộc bỏ phiếu trước nhằm bãi miễn tổng thống đã bị hủy bỏ nhất trí một trăm phần trăm kinh ngạc trước thành công rực rỡ của francis kennedy tính thành thật của ông ta thì chẳng có gì cần bàn cãi nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua kirschen thấy kennedy đã trắng trợn nói dối một cách có ý thức ông ta đã tuyên bố với quốc hội hoa kỳ rằng yabrin đã dính líu vào vụ đánh bom c h r i s h i a n Klee biết rằng chưa có chứng cớ rõ ràng còn kennedy biết rằng không đúng sự thật như vậy như vậy là k h r i s h i a n Klee đã hành động đứng đắn k h r i s h i n thầm nghĩ ông đã đoán được francis muốn ông hành động ra sao